các bạn đang nghe tại đọc và mạnh Nên anh bây giờ anh cũng không thể trò chuyện thêm được nữa đâu bây giờ phải tắt thôi sấm sét dữ quá rồi à, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện